Bạn đang nghe chuyện audio Cục cưng Kiêu Ngạo PK Tổng thai 33 của tác giả Nhược Trữ Trữ. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 124 Băng khoăn trong lòng Hiệu suất làm việc của Tư kình Vũ đúng là rất cao. Buổi chiều hôm đó, Nhan Nghiên nhận được điện thoại của luật sư. Luật sư Lê Thiết liên lạc với Nhan Nghiên và hẹn cô bàn về thủ tục liên quan. Sau khi vệ tề hàng biết chuyện này, anh ta thở dài nói, Nhan Nghiên, em có phải là quá kích động rồi hay không? Đây là quân chủ bài của em, đáng lẽ không nên vội vã như vậy. Nhan Nghiên bất đắc dĩ cười, lá bài chủ chốt của em đưa ra lại chẳng có ảnh hưởng chút nào với tư kình vũ. Anh ấy giống như đã biết rõ mọi chuyện, Có lẽ đã đi điều tra rõ ràng lai lịch của anh rồi đó. Vệ tề hàng trầm mặt một lúc. Muốn điều tra lai lịch của anh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lần trước ở Mỹ, mọi thông tin cá nhân đều bị thay đổi. Thậm chí cả cái tên cũng không giữ lại. từ Kỳnh Vũ muốn điều tra cũng không thể điều tra lai lịch của anh nhanh như vậy. Có điều. Nghe nhà nghiên nói về chuyện cổ phần công ty, vệ tề hàng càng dài chừng hơn vài phần. Nếu như Tư Kỳnh Vũ điều tra rõ lai lịch của anh, mẹ anh sẽ không còn bình yên ở Tư Gia nữa. hắn ta chỉ nói như vậy thôi, em đừng quá lo lắng. Ngược lại lần này, đến Thái Lan, em nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là với Diêm Ưng Dương. Người này vô cùng nguy hiểm Vậy thời hàng quan tâm nhắc nhở cô Nhà nghiên biết rõ Diêm ưng dương cũng không đơn giản gì Hơn nữa hắn còn muốn hợp tác với cô Em sẽ cẩn thận Chỉ là em rất lo cho tử hằng Từ nhỏ đến lớn Em chưa bao giờ xa tử hằng Lần này đi Thái Lan Có thể mất một tháng Em thật sự rất lo lắng. Hơn nữa, để Tử Hằng ở cùng với Tư Kinh Vũ. Cô không biết Tống Ngọc Sang còn gây ra chuyện gì nữa không? Không phải em đã nói Tư Kinh Vũ sẽ để Thanh Tẩu chăm sóc cho Tử Hằng sao? Đối với chúng ta, đây chính là một chuyện tốt. Em cứ yên tâm, anh cũng sẽ chiếu cố bảo vệ Tử Hằng về tờ hàng an ủi nhan nghiêng. Nhan nghiêng gật đầu, với tình huống hiện tại cũng chỉ còn cách này. Có điều, cô không biết phải nói sao với tử hằng. Khi nhan nghiêng đi đón tử hằng, vừa đưa cậu bé từ nhà trẻ ra thì gặp tư kinh vũ. Tư kinh vũ bước đến ôm lấy tử hằng. Sau đó đem cặp của tử hằng ném cho nhan nghiêng. Nhà nghiên cũng không có thái độ gì với Tư Kinh Vũ. Hôm nay, hai bên đã ký xong văn bản. Cô chính thức trở thành cổ đông của lãng ức. Rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn cô. Không hiểu tại sao, nhà nghiên bỗng chốc trở thành bà chủ. Gần đây, chuyện tình của cô và Tư Kinh Vũ được truyền tai nhau, sinh động như thật, làm cho người bên ngoài cũng nhìn cô với sự kinh ngạc và khinh thường nhiều hơn. Nha Nghiên cũng không giải thích gì nhiều, người ngoài thích truyền thế nào thì cứ truyền đi. Sau khi Nha Nghiên phục hồi lại tinh thần thì đã ngồi yên vị trên xe, hơn nữa còn ngồi ở ghế trước. Tử Hằng ngồi sau lo lắng nhìn mẹ. "Tiểu Nghiên, sao mẹ không nói gì? Có ai bắt nạt mẹ sao?" Tử Hằng hỏi. Ánh mắt dừng lại trên người tư kình vũ, miệng trời ra. Tư kình vũ bật cười, tiểu quỷ này lo lắng hắn bắt nạt mẹ bảo bối của mình đến thế sao? Vừa nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Trong lòng tiểu quỷ này, người quan trọng nhất vẫn là tiểu Nghiên của nó. Hằng hằng ngốc, nhà nghiêng quay đầu lại, sờ lên mặt con trai. Không ai bắt nạt mẹ cả, con không thấy mẹ đều tốt rồi sao? Hằng hằng, mẹ phải đi công tác một tháng, tháng này con ở nhà cùng với ba, hai ba con ở với nhau nhé. Lúc này, tư kình vũ đã dừng xe, cười cười như đang nói đến một chuyện rất bình thường. Tử hằng lập tức ngây ra, cậu ngơ ngát nhìn mẫu thân nói, Mẹ phải rời đi sao? Mẹ định đi đâu vậy? Nhà nghiên bất mãn nhìn tư kình vũ, hắn không thể để cô tự nói với con sao? Cô xuống xe, bế tử hằng ra khỏi xe nói. Mẹ phải đến Thái Lan công tác, tiểu hằng, tháng này con phải ngoan, ở nhà phải nghe lời ba biết chưa? Chuyện được phát trên website truyện.moodvn.com Tử hằng ôm cổ nhàn nghiên. Nghĩ đến một tháng không gặp được nha nghiêng, thật sự là khổ sở. Từ nhỏ tới lớn, cậu chưa bao giờ rời xa mẹ mình. À đúng rồi, tiểu nghiên làm việc cùng với ba, nhất định ba ép mẹ đi công tác. Cậu trợn mắt, châu mày nói. Ba, là ba chia rẽ con và tiểu nghiên từ kình vũ đóng cửa lại, đưa chìa khóa xe cho nhân viên nhà hàng. Vừa quay lại định ôm tử hằng thì bị con kịch liệt cự tuyệt Hắn còn tưởng rằng tình cảm giữa hắn và tử hằng đã khôi phục Hóa ra không phải dễ dàng như vậy Chỉ cần tiểu nghiêng của tử hằng chịu ủy khuất Người làm cha như hắn liền bị chỉ trích ngay lập tức Tư tình vũ không thể không cảm thấy tổn thương Bất quá, nhà nghiêng là người mẹ sinh ra Nuôi nấn tử hằng đến giờ Còn mình và tử hằng Chỉ vừa mới nhận nhau thôi Hắn vẫn còn chưa thể so sánh được Hằng hằng Mẹ phải đi vì công việc Không liên quan đến ba con Dù trong lòng nhan nghiên Bất mãn với hắn đến đâu Nhưng nhìn bộ dạng đau khổ Vì bị tử hằng cự tuyệt Nhan nghiên cũng không đành lòng Con tới đây để ba bế đi tay tiểu nghiên mỏi nhừ rồi. Tử Hằng cũng biết mình rất nặng, cậu cũng không thích để người lớn âu yếm vuốt ve, nhưng vẫn đưa tay ra, ôm lấy cổ của tư kình vũ. Ba, ba đừng để mẹ đi lâu quá nha, cũng không được để cho ai bắt nạt mẹ đó. Có con bảo vệ mẹ rồi, còn ai dám bắt nạt mẹ con nữa? Cần Vũ không khỏi cảm kích, nhìn Nhiên Nghiên, sau đó bế Tử Hằng vào bên trong. Nhiên Nghiên đi theo sau. Buổi tối này, tâm trạng của Tử Hằng không tốt, thỉnh thoảng